Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Vì vậy mà thành ra chẳng có ai biết lão nào là đang nói phép vì ai cũng không biết gì mà đều bốc phép cả. Sau khi đã nói chán đủ thứ chuyện ở trên đời, các lão chuyển sang đọc thơ, lão Kha thì cất giọng trước. Phải nói là thơ ca là một cái thứ nó du hồn chúng ta theo cảm xúc của nó, các bác nhảy. Nhận tiện cái không gian của anh em mình tụ họp như thế này tôi lại sực nhớ ra đến hai câu thơ của cụ nguyễn du đã viết trong truyện kiều các bác ạ các bác có biết không đó chính là câu khi chén rượu khi cuộc cờ khi xem hoa nở khi chờ trăng lên cả hội nhao nhao khen hay khen là hợp lý với thực tế của các lão hiện tại nhưng lão đặng thì đã cắt ngang ừm kể ra bác ngâm hai câu thơ đó thì cũng hay đấy cũng hợp lý thật Nhưng tôi thì thấy mấy câu của cụ Nguyễn Khuyến thì mới thực là trọn vẹn đầy đủ ý nghĩa. Cũng có lúc rượu ngon cùng nhấp, chén quỳnh tương âm áp bầu xuân. Có khi bàn soạn câu văn, biết bao đông bích, điển phần trước sau. Như một nhóm A-dua, các lão đã lại vỗ tay rồi khen hay. Rồi lão đặng quay sang bảo lão bầy. Kìa, yeah, ông bầy. Ông trưởng nhóm hôm nay sao im lặng như vậy chứ? Xin ông đôi câu để mà chúng tôi còn được thưởng thức đi chứ. Lão bảy thì hào hứng đáp. Ờ, được, được, được. Nhất trí rồi. Thơ phú là niềm đam mê của tôi mà. Lão lại tiếp. Tôi thì tôi luôn giữ cái quan niệm là tửu phải đi đôi với sắc. Thế nó mới trọn vẹn được theo đúng văn hóa của người Á Đông chúng ta vì vậy mà tôi cũng mạo muội xin ngâm mấy câu thơ của thi sĩ Quang Dũng nó là như thế này khói thuốc xanh dòng khơi lối xưa đêm đêm sông đáy lạnh đôi bờ thoáng hiện em về trong đáy cốc nói cười như chuyện một đêm mơ lúc lão bảy ngâm nga xong bốn câu thơ đó cả hội cùng im lặng ngắm nghiền mắt lắc lư theo cái giai điệu trầm bổng của lời thơ ấy Một lão đã lên tiếng nhận xét. Hay! Hay quá đi chứ! Tại sao lại có những dòng thơ, những áng thơ mà nó lãng mạn đến như vậy được? Các bác ạ, tự nhiên nghe xong bác bảy ngâm xong mấy cái câu thơ này, tôi lại nhớ về cái tuổi trẻ yêu đương của mình mà đã thầm tiếc nuối. Giá như... Lão đã bỏ lừng cái câu nói ấy và không có nói tiếp nữa, thì một lão đã xem ngang. Giá như cái gì? Ý ông là lại bảo anh em mình giờ không còn sức lực ấy sao? Này, tôi không biết các ông như thế nào, chứ tôi thì vẫn còn mạnh lắm đấy nha. Cỡ mấy em mười tám đôi mươi, gặp tôi ấy à, tôi vẫn lo liệu đàng hoàng được. chủ tất nữa ấy chứ, đừng có mà đùa. Tiếng cười lại dâm gian vang lên, như tăng thêm phần bội náo nhiệt cho căn nhà. Khi tiếng cười ngưng, một lão ho lên nhè nhẹ một tiếng, rồi nói bằng cái giọng chân thành. Ừ, bác nói phải đấy. Đùa nhưng mà lại là đùa thật chứ chẳng có chơi đâu. Tôi nói là như thế này. Các bác xem có đúng không nhé? Đã gọi là vui chơi, tận hưởng cuộc đời, mà chỉ bó buộc trong vài chén rượu, dăm ba câu thơ, đôi chén trà, thì tôi cảm thấy là vẫn còn thiếu sót. Người ta nói rồi, thế gian ba sự chưa chừa, rượu nồng dê béo, gái vừa đương tơ không thể trọn vẹn trong cuộc hưởng thụ nên anh em chúng ta thiếu đi cái hơi hướng của phụ nữ được. lời nói của lão này như là người mở nút thắt của sợi dây đang giằng buộc các lão bấy lâu nay. tức là lão nào cũng đâm máu cả nhưng vì đã ngại nên chưa có ai dám đề cập tới. hôm nay lão này đã đưa ra ý kiến như vậy thì đúng là đã gãi đúng chỗ ngứa rồi. lão bảy là người tán thành mạnh nhất. xin cảm ơn các ông. Đây cũng là ý kiến mà ngày mai tôi định góp ý với mấy ông đấy. Nhưng thôi, các bác đã nói thì coi như là thay lời của tôi rồi. Nào, ta có thống nhất hay không? Hay là có ai có ý kiến gì khác về cái vấn đề này không nào? Tất nhiên là chả ai có ý kiến gì cả. Mừng còn không hết, lấy đâu giờ mà ý kiến ý cò cho mệt. Lão Vũ ngồi im từ nãy giờ bây giờ mới lên tiếng nói. Nói một câu cho gọn như thế này nhé. Ai mà không thấy gái, mà không thèm, thì đấy là cái loại bốc phách. Cá nhân của tôi, thì tôi cứ thấy thực tế như vậy. Mẹ Sư. Nghe